Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc Chuyện được đăng trên website truyện.mốtvn.com Trường 31, chúng ta... Chắc Nhất Phi biết, gần đây Vũ Phi xảy ra rất nhiều chuyện Tâm tình mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi Hắn thâm sâu nhìn Vũ Vi, hai tay nhẹ đặt ở trên bờ vai cô, lời thề son sắt nói. Vũ Vi, mình sẽ chờ cậu, chờ đến khi cậu muốn yêu đương, muốn chấp nhận mình mới thôi. Cho dù 10 năm, 20 năm, chỉ cần mình còn sống, mình nhất định sẽ chờ cậu. Nhất phi cậu hà tất phải làm như vậy, mình không đáng. Tâm tình của Vũ Vi phức tạp nhìn Trang Nhất phi đối với tình cảm của Trang Nhất phi Cô thực sự không biết nên làm như thế nào mới tốt Cậu đáng Vẻ mặt của Trang Nhất Phi kiên định nhìn Vũ vi nói Vũ vi nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt Cô muốn nói với Trang Nhất Phi Không cần đợi cô Cả đời này cô không thể yêu hắn Nhưng là cô không đành lòng Trang Nhất Phi yêu cô nhiều năm như vậy Lại đối xử với cô rất tốt Thật sự cô không đành lòng tổn thương Trang Nhất Phi Chỉ đứng ở tại chỗ gần ra, nhìn Trang Nhất Phi Nhìn thấy bộ dáng gần ra của Vũ Phi Trang Nhất Phi nhịn không được hé miệng cười Hai tay hắn để trên bả vai Vũ Phi Xoay cô về phía sau Để cho Vũ Phi đối diện với cửa bệnh viện Bên ngoài rất lạnh, cậu trở về nghỉ ngơi đi Nói xong, hắn buông bả vai Vũ Phi ra Khi Vũ Phi cảm giác được Hai cánh tay Trang Nhất Phi đã buông bở vai cô ra cô cũng không quay đầu lại mà bước đi thẳng về phía trước. chắc nhất phi vẫn đứng tại chỗ, trên mặt mang theo vẻ chờ mong, nhìn bóng lưng vũ phi. hắn hy vọng vũ phi có thể quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng là hắn thất vọng rồi. đồng vũ phi một cái cũng không có nhìn lại. đi vào cửa bệnh viện, vũ phi đi thẳng về phía trước, đi đến chỗ dễ ngoặt cô thở ra một hơi, Tựa như mới gỡ được cánh nặng vậy. Cô biết khi cô đi về phía trước Trác Nhất Phi vẫn đứng phía sau cô Cô sở dĩ không quay đầu lại nhìn Trác Nhất Phi Là vì cô muốn để cho Trác Nhất Phi biết Giữa bọn họ không thể Sáng sớm vũ Vi nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo Trong tài khoản của cô có hơn một vạn Nhìn tin nhắn vũ Vi bị mê hoặc Người nào đột nhiên lại cho cô một vạn a. Không bao lâu Điện thoại của cô vang lên Là Lạc Ngưng Nhi Có phải có một số tiền kỳ lạ từ trên trời rơi xuống chúng đầu cậu rồi hả? Lạc Ngưng Nhi dựa vào sofa, chân trần, vừa ăn đồ ăn vặt một bên gọi điện thoại cho Vũ Vi Cậu cho mình sao? Vũ Vi mơ hồ, cảm giác được khoản tiền này cùng Lạc Ngưng Nhi có quan hệ Nếu không thì làm sao tin nhắn mới đến? Lạc Ngưng Nhi liền biết Mình nào có hào phóng như vậy mà cho tiền cậu nha? Lạc Ngưng Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, "Là công ty Khô Mi đưa cho cậu, đó là tiền thù lao ngày hôm qua cậu thay thế mình đi làm việc." Lạc Ngưng Nghi ngồi thẳng người, giải thích cho Vũ Vi nghe. "Như như vậy sao?" Vũ Vi giật mình, cô chỉ cùng Mạc Tử Hiên tham gia yến hội mà thôi, lại được trả thù lao là một vạn. "Như thế nào? Nhìn thấy mấy đồng bạc đó, có hứng thú làm tại công ty Khô Mi hay không?" Lạc Ngưng Nghi hỏi Vũ Vi. Không đợi Vũ Vi trả lời, Lạc Ngư Nhi lại mở miệng nói. Kỳ thật, mình cảm thấy công việc tại Khô Mi rất thích hợp với cậu. Thời gian làm việc hầu như là buổi tối, lại không cần đến công ty báo cáo. Có công việc thì làm, không có công việc thì cậu có thể chăm sóc cho gì đồng. Ban ngày, còn có thể tìm công việc khác làm, mà thù lao lại rất cao, nhất cử tam được. Điều kiện quả thực cực kỳ mê người, mà còn cực kỳ thích hợp với cô. Vũ Vi đối với điện thoại thản nhiên nói, để mình suy nghĩ. Cúp điện thoại, Vũ Vi liền lên mạng tìm thông tin liên quan đến công ty Khomi. Sau khi tìm xong, cô cảm thấy được, chính mình cũng cực kỳ thích hợp làm việc tại Khomi. Công ty Khomi là một công ty vô cùng nề nếp, cực kỳ chú ý sự an toàn của nhân viên. Nhân viên ra ngoài làm việc, đều có vệ sĩ theo bên người để bảo vệ. Trả thù lao cao Nhưng quan trọng đi làm việc đại đa số đều là ban đêm Hết trường 31 Trường 32 Tình việc làm Mấy điều kiện này cực kỳ thích hợp với cô Với lại, Duyên cùng Nạc Ngưng Nhi cũng làm việc tại đó Nên là không có vấn đề gì Rửa mặt chải đầu một chút Vũ Vi chọn một bộ áo sơ mi cùng quần bò Đôi giày bằng vải bố Mang theo túi sách đến công ty Khô Mi Diện tích công ty Khomi không lớn, nhân viên bên trong toàn bộ đều là nữ. Công ty cực kỳ sạch sẽ khiến cho người bước vào đều sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp, cực kỳ thoải mái. Duyên đang ở bàn làm việc xem xét tư liệu, nhìn thấy Vũ Vi tới Khomi, cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Cô từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Vũ Vi, trừng lớn hai mắt nhìn Vũ Vi. Vũ Vi tỷ chị làm sao lại tới nơi này? Vụ Vi hướng Duyên cười, trong tay cầm túi áo giơ giơ lên Chị đem y phục đến Duyên nhìn đến túi áo, liền biết bên trong là trang phục riêng của công ty Khô My Cô không khỏi nghi hoặc nhìn Vụ Vi Chị, nói chung, nhân viên Khô My đều sử dụng thương hiệu này Chị chỉ thay bằng hữu đi thôi Vụ Vi giải thích cho Duyên Tay Duyên chỉ chỉ vào phòng quản lý Dĩ đồng tỷ đang ở bên trong, chị đưa cho cô ấy là tốt Vũ Vi nhẹ nhàng gõ gõ vào cửa văn phòng Tiến vào Một thanh âm trầm thấp của người phụ nữ trẻ Truyền vào trong lỗ tai của Vũ Vi Vũ Vi đẩy cửa vào Chiếu vào đôi mắt của cô Đích thị là một người phụ nữ còn trẻ Đang ngồi trên bàn xem tài liệu trong tay Giàng dị đồng nghe được tiếng mở cửa Tiện ngẩng đầu nhìn cửa văn phòng Thời điểm cô nhìn túi áo trong tay đồng Vũ Vi Trên mặt không có lộ ra biểu tình sai biệt Mà là hé miệng cười Cô quả nhiên không có nhìn lầm người Đồng Vũ Vi đem quần áo trả lại Vũ Vi một bên đi về phía trước Một bên đánh giá người phụ nữ trẻ tuổi này Tóc cô ngắn tinh tế Một bộ dáng không phải là rất đẹp Nhưng là rất thanh tú Đi đến bàn làm việc Vũ Vi hướng tới giang dĩ đồng lễ phép cười Sau đó cầm túi áo trong tay Đặt ở trên bàn làm việc Giang Tử thư, xin chào, tôi là đồng Vũ Vi, đêm qua tôi thấy thế lạc Ngư Nghi đi làm, đây là y phục của công ty Khô Mi, xin trả lại cho cô." Giang Dĩ Đồng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Vũ Vi vốn muốn nói chuyện cùng Giang Dĩ Đồng một chút, vì làm việc ở nơi này, nhưng nhìn thấy Giang Dĩ Đồng tựa hồ bề bộn nhiều việc, cô lễ phép hướng Giang Dĩ Đồng nói: "Cảm ơn, tạm biệt." Nói xong, cô xoay người rời khỏi văn phòng. Giang dị đồng nhìn y phục trên mặt bàn Lại nhìn bóng lưng đồng vũ vi rời đi Hé miệng cười Đồng tiểu thư tôi cảm thấy cô rất thích hợp Làm việc tại khô mi Cô có hứng thú tới khô mi làm việc hay không vũ vi thật không ngờ Giang dị đồng cư nhiên lại chủ động Đề xuất muốn cô làm tại khô mi Cô cước bộ đi về phía trước Bỗng dừng lại Xoay người nhìn giang dị đồng Thoáng suy nghĩ một chút Sau đó trả lời Tốt Cảm ơn, Vũ Vi bắt tay cùng Giang Dĩ Đồng, Giang Dĩ Đồng cầm tư liệu trong tay, đưa tới trước người Vũ Vi, bắt đầu hướng dẫn Vũ Vi một chút về chế độ công ty cùng phương thức làm việc, làm việc tại công ty Khô Mi cô không cần mỗi ngày đến công ty báo danh, chỉ cần ở trong nhà liên hảo, một khi có việc, nhân viên văn phòng sẽ gọi điện thoại đến cho cô, chỉ cần cô trả dạng thành nhân vật cố chủ là ai sẽ nói rõ ràng cho cô, cô có quyền lợi quyết định đi hoặc không đi. Mỗi một lần trả thù lao, công ty sẽ gửi vào thẻ ngân hàng của cô. cho nên làm việc tại công ty Khô Mi rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ áp lực. với lại làm việc đại đa số đều là vào buổi tối. đây là bản tư liệu về những người đàn ông nổi tiếng, cũng là khách hàng chính của Khô Mi chúng ta. hết chương 32, chuyện được đăng trên website.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 rất nhiều công tác dự tại Khô Mi đều là kiêm chức, như thế nào có thể làm được không? Hai tay Giang Dĩ Đồng ôm ngực của mình, mỉm cười nhìn Vũ Phi hỏi, "Có thể." Vũ Phi cười nhẹ, cực kỳ khẳng định trả lời, "Vì tiền bạc, cô có cái gì không thể làm?" Giang Dĩ Đồng hài lòng gật đầu, "Công tác tại Khô Mi chỉ có một yêu cầu là giữ mình trong sạch, không thể cùng khách hàng phát sinh quan hệ." Vũ Phi mỉm cười, "Cái khác Cô không dám đảm bảo, nhưng là điểm này cô tuyệt đối có thể bảo đảm. Về đến nhà, Vũ Vi khuấy một ly sữa, sau đó cầm tư liệu đến cạnh giường, một bên uống sữa, một bên nhìn tư liệu giang dị đồng đưa cho cô. Bên trong, tư liệu đều là những người đàn ông nổi tiếng, trong đó còn có Trác Nhất Phi. Tư liệu của Trác Nhất Phi cực kỳ đầy đủ, bao quát cả màu sắc, quần áo hắn thích còn có loại giày cùng nước hoa, nhà hàng thường xuyên đi, thành viên gia đình cùng với tài sản cá nhân, thậm chí còn có tình sử của hắn. khi cô xem đến hai chữ tình sử không khỏi cười. chắc nhất phi là đàn ông thanh tuấn. theo cô biết về chắc charlesy nhiều năm qua như vậy, cô chưa bao giờ thấy hắn yêu đương. ở đâu ra tình sử a? nhưng khi cô nhìn đến mấy chục tên phụ nữ trong tình sử, cô hơi run sợ một chút. sau đó cô tươi cười càng thêm đậm hơn hóa ra cô mì cũng có khi điều tra sai lịch thời điểm a bang bang bốc bốc từng tiếng đổ sứ ngã trên mặt đất thanh âm từ trong phòng sở ra truyền khắp cả biệt thự sở ra ngay sau đó liền là một trận thanh âm khóc thương tâm Nghe tiếng khóc thương tâm của Sở Sa, tâm tình của Sa Lan gắt gao khởi lai, bà đứng ở trước cửa phòng ngủ Sở Sa, mặt hiện vẻ lo lắng gõ cửa phòng. "Sa Sa, nó sao mẹ nghe xem, con làm sao vậy? Người nào giặc giận con rồi hả? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì rồi hả? Nói đi, mẹ làm chủ cho con." Bà vừa mới từ bên ngoài trở về, liền nghe trong phòng Sở Sa truyền ra thanh âm dùng lực đồ ngã đổ trên mặt đất. Bà ta lo lắng không thôi. Bảo bố của bà từ trước đến giờ Chưa từng có tức giận quá như vậy Không ngừng đem tất cả đồ sứ trong phòng Đều quăng phá ngã Còn lớn tiếng khóc thương tâm Nhất định ở bên ngoài bị ủy khuất Nhưng là mặc kệ xa lang kêu như thế nào Sở sa ở trong phòng Cũng đều không có mở miệng trừ bỏ đem tất cả đồ trong phòng quăng phá ngã Cũng đều là lớn tiếng khóc ở trong phòng Bốp một tiếng Sở xa đem một cái đồ sứ trong phòng Dùng lực quăng trên mặt đất Cùng phát tiết vẫn nộ trong lòng mình Cô ta như thế nào không nghĩ tới Chính mình khiêu kích đồng vũ phi Lại bị đồng vũ phi vũ nhục Lại còn ở trước mặt bao nhiêu người Bị mặc tử hiên tát hai cái Cô làm sao cần mặt mũi đây Làm sao còn dám đặt chân vào giới thượng lưu Về sau Cô làm sao dám tham gia yến hội của giới thượng lưu Nếu như thua ở trong tay những người khác Có lẽ cô ta hẳn không vẫn nộ như vậy Nhưng là cô cứ nhiên thua Ở trong tay con tiện chủng đồng vụ phi kia Làm sao có thể chịu nổi Lúc này trong lòng cô ta vô cùng vẫn nộ Nhớ tới lúc mình bị sỉ nhục Cô liền hận không thể xé sách ra mặt đồng vũ vi, uống cạn máu của đồng vũ vi. Sau đó sẽ khiến cho 18 tên đàn ông vũ nhục đồng vũ vi ở trước mặt cô ta. Để cho cô ta tận mắt chứng kiến bộ dáng thống khổ của đồng vũ vi mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng cô ta. Hết chương 33, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.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 Chưa từng chịu bất kỳ ủy khuất nào, nhưng bây giờ lại bị đồng vụ vi lăng nhục cùng thương tổn, về mặt thể xác cũng như tinh thần đều đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Cô chỉ có thể đem tức giận trong lòng, tất cả đều phát tiết thì mới có thể dễ chịu hơn. Ngoài cửa, xa lan tràn ngập lo lắng, thanh âm lặng một lần nữa truyền vào trong lỗ tai sở xa. Sa Sa, con ra đây có được hay không? Còn như vậy làm mẹ rất lo lắng. Nói cho mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì đi, mẹ sẽ làm chủ cho con. Thanh âm Sa Lan truyền vào trong lỗ tai Sở Sa, cực kỳ chói tai. Cô tức giận đối với Sa Lan nói, không cần mẹ lo. Sau đó leo lên giường chính mình, dùng chăn chê đậy chính mình, một mình trốn ở trong chăn. Nhưng Sa Lan lại không ngừng gõ cửa phòng ngủ, trên mặt hiện vẻ lo lắng, sợ sở xa ở trong phòng, có cái gì đó không may xảy ra. Lục Hàng xoay người, mở cửa phòng, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sa Lan, hắn ghẽ thở dài một cái. Bác gái, sở xa ở bên ngoài bị ủy khuất, trong lòng có chút khó chịu, nhưng đã phát tiết xong rồi, có con ở đây, người cứ yên tâm đi. Nhìn thấy Lục Hàng cũng ở trong phòng, Tâm Tình Sa Lan đang lo lắng mới từ từ để xuống, bà hướng Lục Hàn cảm kích cười, "Lục Hàn, có con ở đây là ta an tâm rồi." Lục Hàn đóng cửa phòng xong, đi đến trước giường, ngồi xuống cạnh Sở Sa, hát nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Sa. "Sa Sa, phát tiết đủ rồi thì lên rời giường đi, đừng làm bác gái lo lắng cho em nữa." Sở xa đem chăn sóc lên, hai tay gắt gao ôm vòng eo lục hàng, đầu gắt gao rán trong ngực lục hàng. Cô dùng lực hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn lục hàng. Hàng, em muốn trả thù đồng vũ vi, em muốn đồng vũ vi so với em hiện tại còn thống khổ hơn gấp trăm nghìn lần. Em không tin, Mạc Tử Hiên sẽ để ý tới con khốn đồng vũ vi kia, nhất định là đồng vũ vi câu dẫn Mạc Tử Hiên. Ngày mai, em sẽ bắt đầu phái thám tử tư, 24 trên 24 giờ theo dõi đồng vũ vi em muốn tìm chứng cứ đồng vũ vi câu dẫn mạc từ hiên đến lúc đó em sẽ làm cho đồng vũ vi sống không bằng chết nói xong một đôi mắt đẹp lộ ra một tia u ám khoe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt xấu xa lục hàng dùng lực ôm sở sa lại đôi mắt thấp kém hung hăng hôn lên cánh môi của sở sa trầm giọng nói yên tâm anh sẽ để cho đồng vũ vi bởi vì làm tổn thương em mà phải trả giá đắt Hắn không thể chịu đựng được, sở sa bị tổn thương, đặc biệt là bị đồ đế tiện như đồng vũ vi tổn thương. Sở sa ngừng đầu nhìn Lục Hàng, em biết anh đối xử với em là tốt nhất. Nói xong, cô hôn trả Lục Hàng, hai người không hề kiêng nể gì mạnh liệt. Thân thể cao lớn của Lục Hàng đè lên thân thể mềm mại nhỏ gầy của sở sa. Tầm mắt sở sa nhìn về phía Lục Hàng, đồng vũ vi Cô hãy chờ xem, tôi sẽ cho cô nếm mùi vị sống không bằng chết. Không bao lâu, trong phòng đầy dậy hương vị thối nát, cùng hơi thở kiều diễm Bên trong, cảnh xuân vô hạn, cùng một mảnh bừa bãi trên mặt đất, tạo thành một điểm tương phản rõ rệt. Buổi tối, vũ vi đến bệnh viện từ sớm để chăm sóc mẹ. Thời điểm cô đến bệnh viện, mẹ đang dựa vào đầu giường, cùng chắc Nhất Phi nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Khi nhìn thấy Trác Nhất Phi, trong lòng Vũ Vi cảm thấy ấm áp. Trác Nhất Phi thân là tổng giám đốc Trác Thị, nhưng mỗi ngày sau khi làm việc lại đến bệnh viện làm bạn với mẹ, không ngừng cẩn thận chiếu cố mẹ, lại còn làm cho mẹ thật vui vẻ. Cô không thể không thừa nhận chính mình bị Trác Nhất Phi làm cho cảm động rồi. Hết chương 3-4 Chương 3-5 Đóng giả làm tình nhân Chắc nhất Phi nhìn thấy Vũ Phi nhíu hai mắt lại, bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Hắn từ trên ghế đứng lên, trên mặt, che một mìn cười nhàn nhạt nhìn Vũ Phi, cực kỳ tự nhiên nói. Đến đây! Như vậy, giống như giường bệnh đích thị là của hắn. Tựa như, Vũ Phi tới thăm bệnh. Vũ Phi nhịn không được cười lên một tiếng. Đến đây! Nói xong, cô đi đến trước giường bệnh, đem gối mềm đặt ngang giường bệnh. Mẹ! Ngày mai là phẫu thuật rồi, hôm nay mẹ لن nghỉ ngơi nhiều một chút đi." Mẹ đồng cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Vũ Phi, sau đó nằm ở trên giường bệnh, đóng lại hai mắt, "Mẹ sẽ nghỉ ngơi thật tốt, con yên tâm đi." Vũ Phi lại ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lặng nhìn mẹ, mãi đến khi mẹ đã ngủ say, cô mới đứng dậy, đưa Trác Nhiếp Phi rời phòng bệnh. Rời khỏi phòng bệnh, Vũ Phi cùng Trác Nhiếp Phi đi song song Cô quay đầu nhìn Trang Nhất Phi, mở miệng nói, Nhất Phi, cảm ơn cậu. Hai tay Trang Nhất Phi đút vào túi, có chút hờn giận nghiêng người nhìn Vũ Vi một cái. Nếu như lần sau mà còn khách khí như vậy, mình sẽ tức giận a Vũ Vi cười nhẹ, sau đó nói sang chuyện khác. Mình đã tìm được công việc tại Khô Mi. Khô Mi, Trang Nhất Phi đi về phía trước, thắng dừng lại một chút, hắn biết bản chất của Khô Mi. Từ cao quý chính là thiên kim tiểu thư cho tới đệ tiện la quán ba, làm việc tại đó, lự sóng vai sinh hoạt cùng các loại nhân vật, theo suy nghĩ của hắn, Vũ Vi là cô gái cao ngạo tự ái, thật không ngờ Vũ Vi sẽ làm việc ở nơi đó. Vũ Vi biết chắc cái phi đang nghĩ gì, cô liền hé miệng cười, làm việc tại Khô Mi tốt hơn nằm ở quán ba. Chắc nhất phi thâm sâu nhìn Vũ Vi một cái, thật sự làm việc tại Khô Mi tốt hơn so với ở quán ba tối thiểu tại cô mi có thể lựa chọn khách nhân mà ở quán ba không có quyền lựa chọn vũ vi đưa trang nhất phi đến cửa bệnh viện trang nhất phi trước khi rời đi cư nhiên lại không yêu cầu vũ vi làm bạn gái của hắn điều đó làm cho vũ vi cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn nhất phi đã về vũ vi mới vừa tiến vào phòng bệnh thì mẹ đồng đã mở hai mắt nhìn vũ vi Nhất Phi, Vũ Vi im lặng, cư nhiên mấy ngày này mẹ lại thân thiết kêu trách Nhất Phi như vậy, xem ra mẹ bị Trang Nhất Phi lấy lòng rồi. Dạ, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng, mẹ đồng nhìn ánh mắt lấp lánh của Vũ Vi, một đôi bạo kinh phong xương, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, tự nhiên hẳn không thể làm cho Vũ Vi cùng Trang Nhất Phi yêu nhau vũ Vi, mẹ thấy Nhất Phi là đứa không tệ, có thể là một người đàn ông tốt, thân là tổng giám đốc chắc thị, có tài, cũng không có vẻ kiêu ngạo, nhất định là người đàn ông tốt. Mấy ngày này, chắc Nhất Phi vẫn chăm sóc bên cạnh bà, bất kể là vũ Vi có ở đây hay không, hắn đều dốc lòng chăm sóc bà, lại làm cho bà vui vẻ. Đàn ông như vậy, rất khó tìm. Mẹ, con biết Nhất Phi tốt chỉ là... Bây giờ con không muốn yêu đương. Cô mới vừa bị Lục Hàng làm tổn thương, mẹ lại nằm giường bệnh, nào có tâm tư yêu đương a. Mẹ đồng thâm sâu thở dài, mẹ biết đây chỉ là ý kiến của mẹ thôi, nhưng thời điểm con muốn yêu đương có thể suy nghĩ về nhất phi đầu tiên được không? Vũ Vi hé miệng cười, gật gật đầu, sau đó ngồi ở ghế tựa cùng mẹ nói chuyện phiếm. Ngày hôm sau là ngày mẹ đồng phẫu thuật Lạc Ngưng Nhi cùng Trác Nhất Phi đã đến bệnh viện từ sớm để có thể an ủi một chút tâm tình bất an của Vũ vi. Mẹ đồng phẫu thuật cực kỳ thành công. Hai giờ sau khi phẫu thuật, liền tỉnh lại. Tâm tình đang dâng cao, cũng được cởi bỏ. Tiếp theo, nước mắt hạnh phúc chảy xuống khuôn mặt. Cả ngày, cô bồi ở bên cạnh mẹ, chăm sóc chế độ ăn uống hàng ngày của mẹ. Mãi đến 5 ngày sau, Khô Mi gọi điện thoại tới, cô mới rời khỏi mẹ, đi ra ngoài làm việc. Hết trường 35 Trường 36 Tôi làm Buổi tối 8 giờ, Phụ Phi mặc một bộ quần áo ngắn màu đen, bộ đồ bó sát thân hình nhỏ bé của cô. Trần mang một đôi giày cao gót màu xanh đậm, cùng một túi xách nhỏ màu đen. Đếm dáng người đầy đạn kheo ngợi, tất cả đều bày ra, cô chậm rãi đi vào một nhà hàng nổi tiếng. Hôm nay cô đóng giả làm tình nhân với một giám đốc điều hành, thay thế tình nhân của hắn tham gia liên hoan cùng bạn bè, bởi vì tình nhân của hắn đang mang thai, không thích hợp uống rượu khi liên hoan. Vụ vi cảm thấy những kẻ có tiền thật cực kỳ sĩ diện, Tình nhân đang mang thai, không đến tham gia yến hội, liền tìm người khác đóng giả làm tình nhân. Tựa như là không sợ người khác biết hắn ở bên ngoài nuôi dưỡng tiểu lão bà. Vừa mới đi vào nhà hàng, Vũ Vi tiện nhìn đến một người đàn ông trung niên bụng phệ, đứng ở quầy ba cách đó không xa, nhìn chỗ cổng nhà hàng. Người đàn ông này chính là khách hàng hôm nay của cô, một ông tổng xí nghiệp Trần Hòa. Vũ Vi chậm rãi đi đến trước người Trần Hòa, Miễn cười nhìn Trần Hòa, lễ phép vươn tay phải ra, "Trần tiên sinh, xin chào, tôi là Đồng Vũ Vi." Trần Hòa đánh giá Vũ Vi vài lần, sau đó cực kỳ mãn ý gật gật đầu, hắn vươn hai tay ra nắm lấy tay trắng nõn của Vũ Vi, "Xin chào, xin chào." Trần Hòa dùng sức nắm lấy tay Vũ Vi, khiến cho Vũ Vi có chút không vui, cô từ trong tay Trần Hòa rút tay mình về. Trên mặt mỉm cười từ từ biến mất, thanh âm có chút băng lánh. Đối với Trần Hòa nói, Trần tiên sinh, tôi là tới làm việc. Sắc mặt Trần Hòa cứng đờ, lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường. Ừ, đồng tiểu thư, xin mời bên này. Nói xong, hắn xoay người hướng phòng nhà hàng mà đi, tự như không có chuyện gì xảy ra. Trần Hòa cực kỳ thân sĩ, mở cửa phòng cho vũ vi. Đồng tiểu thư, xin mời. Vụ vi cho rằng bên trong có rất nhiều người, nhưng là cô sai lầm rồi, trong phòng to lớn không có một bóng người. Vụ vi lập tức cảnh giác, cô đứng ở cửa phòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Hòa, không phải có liên quan sao? Vì sao một người cũng không có? Nhìn vẻ mặt cảnh giác của Vụ vi, Trần Hòa biết người phụ nữ trước mặt này hiểu lầm hắn, hắn nương tới Vụ vi cười nhẹ, giải thích nói: "Đồng tiểu thư, là như vậy, Kỳ thật hôm nay cũng không có liên hoan gì, tôi muốn cô tới, là muốn cô ép vợ tôi cùng tôi ly hôn. Vụ vi khinh thường nhìn Trần Hòa, theo cô biết Trần Hòa chỉ là một sinh viên, dựa vào mẹ vợ mà phát lên. Hiện tại có tiền bạc, liền muốn vứt bỏ vợ, tận đáy lòng cô, chán ghét người như Trần Hòa. Cô không cần suy nghĩ, liền muốn cự tuyệt Trần Hòa. Thực xin lỗi Trần Tiên Sinh, tôi nghĩ tôi không thể giúp ông nói xăng cô liền muốn rời khỏi phòng. đang lúc tay cô nắm tay cầm cửa, điện thoại của cô vang lên. Vũ Vi vừa lấy điện thoại ra, không khỏi giật mình. Cứ nhiên là Giang Dị Đồng. tiếp nhận điện thoại, cô dẫn đầu mở miệng nói: Dị Đồng tỷ. Đồng Vũ Vi, em phải nhớ kỹ, mục tiêu của Khô Mi là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Giang Dị Đồng dựa vào ghế đệm, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Chậm dãi mở miệng Cô biết đồng Vũ Vi là một cô gái ngay thẳng Nếu Trần Hòa để cho cô ấy biết Làm việc như vậy Cô ấy nhất định sẽ cự tuyệt Cho nên vào thời khắc mấu chốt này Cô nhắc nhở Vũ Vi Em phải nhớ kỹ Mỗi người làm việc đều là vì tiền bạc Nói xong Giang dị đồng cúp điện thoại Bên kia Trần Hòa thấy Vũ Vi thu hồi điện thoại Liền mở miệng nói Đồng tiểu thư cô nên biết Nếu cô không giúp tôi, tổ nhân viên phụ nữ tại Khô Mi cũng sẽ trợ giúp tôi. Cô đem nửa giận áp trụ xuống đáy lòng, nghiêm mặt nhìn Trần Hòa. Được, tôi làm. Cô biết, cho dù cô có cự tuyệt công việc này, thì các cô gái khác tại Khô Mi cũng sẽ tiếp công việc này. Đưa cho người khác, không bằng chính mình kiếm khoản tiền này. Hết chương 36. 6 chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com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 Đồng tiểu thư, nếu bà ấy đồng ý cùng tôi ly hôn, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi tiền lương. Trong đại sảnh nhà hàng, Vũ Vi chờ Trần Hòa nói chuyện điện thoại cùng với vợ hắn xong. Tiện ngồi cạnh cửa sổ, chờ đợi vợ Trần Hòa đến. Cô cố ý chọn thức ăn ngon đắt tiền, cùng rượu đỏ, một bữa cơm mấy vạn khối. Cô hạ quyết tâm, muốn hung hăng tiêu diệt Trần Hòa. Cô muốn trả thù cho vợ Trần Hòa. Dù biết chút nữa... Các cô sẽ là tình địch, nhưng là sâu trong đáy lòng cô vẫn đồng tình với vợ Trần Hòa, cười nhiên lại gả cho một kẻ bạc tình. Vụ vi một bên nhấm nháp thức ăn ngon, một bên tao nhã nhấm nháp rượu đỏ, đồng thời khuế mắt nhìn Trần Hòa đang đứng. Thấy trên mặt Trần Hòa lộ ra vẻ đau lòng, vụ vi nhịn không được, cười lên một tiếng. Thời điểm cô đang cúi đầu cắt miếng thịt bò, đồ đê tiện, cười nhiên dám câu dẫn chồng tao. Một người phụ nữ trung niên vẫn nộ Nhưng lúc thanh âm hạ xuống Là lúc Vũ Vi cảm giác được Trên mặt mình đã bị một cái tát mạnh Ngay sau đó Trên đầu cô trượt lạnh rượu đỏ sỉnh sịch Dọc theo gương mặt cô chậm rãi chảy xuống Ở trên mặt bàn Một giọt lại một giọt nhỏ Tạo thành một đóa hoa đẹp trên mặt bàn Động tác cắt miếng thịt bò Của Vũ Vi dừng một chút Sau đó đem niệm đặt bên trong cái địa nấy khăn tay lầu hái má mình cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đứng ở đối diện mình vẻ mặt người phụ nữ này phẫn nộ nhìn cô dáng người phụ nữ nhỏ gầy bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ mặc dù đã gần năm tuổi nhưng nhìn sơ qua chỉ có hơn bốn tuổi mà thôi bà tóc ngắn liếc mắt một cái liền biết đây là một người phụ nữ mạnh mẽ cao ngạo trên mặt vũ vi treo một nụ cười thả nhiên Đối với chuyện vừa mới phát sinh, bày ra bộ dáng không chút để ý. Trần phu nhân, mời ngồi. Cầu giận chồng người khác là phải trả một cái giá vắt, không phải sao? Trần phu nhân giật mình, bà đã từng bắt gặp qua ở bên ngoài. Trần Hòa nuôi dưỡng hơn 20 người phụ nữ. Mỗi một lần đều là vung tay, không thì cũng sẽ nhục mạ đối phương. Bây giờ đối phương lại mỉm cười nhìn bà. Một chút bộ dáng tiểu tam hung hãn cũng đều không có. Bà tao nhã ngồi xuống ghế tựa, nghiêm mặt nhìn đồng vũ vi, trong lòng đã có chút mừng thầm. Bởi vì một dạng, đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, lại theo Trần Hòa không lấy được tiền bạc, mới có thể tìm tới bà. Miệng bà thoáng vỉnh lên, chậm rãi mở miệng nói, nói đi, bảo tốt tới có chuyện gì. vẻ mặt kia, giống như nữ vương cao cao tại thượng một dạng. Nhưng bà đâu biết rằng Vũ Vi không đánh trả là bởi vì cô vốn khinh thường đánh trả. Một đôi mắt trong suốt của Vũ Vi nhìn chầm chầm Trần Phu Nhân, nhẹ nhàng phun ra một câu. Trần Phu Nhân, tôi đang mang thai, các người nên ly hôn đi. Trần Phu Nhân biến sắc, từ chân ghế đứng lên, một bộ dạng không thể tin nhìn Vũ Vi. Cô nói cái gì? Bà cùng Trần Hòa kết hôn hơn hai mươi mấy năm qua, vẫn không có con mà Trần Hòa tìm phụ nữ ở bên ngoài cũng chưa từng để họ mang thai này cũng là nguyên nhân bà không có cùng Trần Hòa ly hôn đàn ông mà ở bên ngoài phóng đặng như thế nào cũng không có lưu lại hạt giống như vậy chứng tỏ trong lòng hắn vẫn có bà nhưng là bây giờ đối phương cư nhiên lại mang thai còn tìm tới tận cửa muốn bà ly hôn nói cách khác trong lòng Trần Hòa vị trí của bà đã không còn nữa rồi hết chương ba bảy chương ba tám các người ly hôn đi các người ly hôn đi vụ vi phun ra năm chữ cực kỳ rõ ràng tôi sẽ không ly hôn sắc mặt trần phu nhân trở nên cực kỳ khó coi đừng tưởng rằng cô mang thai thì có thể trở thành trần phu nhân đừng vọng tưởng tôi cùng trần hòa kết hôn hai mươi mấy năm qua Ông ta có được như ngày hôm nay, toàn bộ đều là tôi cho. Không có tôi, ông ta sẽ chỉ có hai bàn tay trắng. Cô cho là ông ta sẽ vứt bỏ dầu sang để cùng cô ở một chỗ sao? Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho. Chỉ cần cô rời khỏi Trần Hòa, bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô. Quấy miệng vũ vi không khỏi hơi nhích lên. Cô tào nhạ lưng ly rượu lên, nhẹ nhàng uống rượu đỏ. Sau đó, dương mắt hơi khó hiểu nhìn Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân, tôi thật không hiểu bà, người thông minh nhanh nợi, lại có khả năng, lại có thực lực, là người phụ nữ nổi bật, tại sao muốn dùng tiền để mua tình yêu. Theo như bà nói, nếu Trần Hòa rời khỏi bà, thì ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng ông vẫn muốn vứt bỏ bà để kết hôn với Tiểu Tam. Như vậy, ông ta đáng để được bà tiếp tục đem tình yêu lãng phí đặt chết người ông ta sao? Sắc mặt Trần Phu Nhân từ cực kỳ khó coi, trở nên kinh ngạc bà không khỏi thâm sâu nhìn dung mạo thanh tú của cô gái trước mặt này, những cô gái trước kia đều bức bà ly hôn, đều nói rằng bà hoa tàn ít bướm, Trần Hoa đã không còn yêu bà, bà tại sao vẫn còn dựa vào Trần Hoa, không chịu buông tha, còn nói bà cả đời không sinh con được, chặt đất huyết thống của Trần gia, tại sao vẫn muốn ở bên cạnh Trần Hoa? Nhưng cô gái này khác một câu hạ thấp bà cũng không có, ngược lại nói, Trần Hòa không xứng với bà, muốn bà buông tay, trước kia nói cho đối phương biết, cho dù chết bà cũng bảo vệ hôn nhân của chính mình, nguyện ý mà nói, cả đời cứ làm tiểu tam đi. Nhưng là bây giờ, bà trầm mặc cũng trầm tư, bà cẩn thận suy nghĩ những lời nói của cô gái này. Vũ Vi thấy Trần phu nhân bắt đầu trầm tư, hé miệng cười, cô đưa tay vào trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước người Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân, đây là danh thiếp của tôi. Trần Phu Nhân cầm lấy danh thiếp trên mặt bàn, sang mặt lại biến đổi, cô không phải tính nhân thật của Trần Hòa. Có khác nhau sao? vũ vi suy nghĩ lại, hỏi ngược lại Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân không nói gì, thật sự cũng không khác gì, bởi vì đối diện với bà, bất luận là người nào, thì mục đích của đối phương chỉ có một, Đó chính là muốn bà cùng Trần Hòa ly hôn Vũ vi thở ra một hơi từ trên ghế đứng lên Trần phu nhân tôi còn có việc lên phải đi Người tự mình suy nghĩ cẩn thận lại đi Loại người có chăng quên tình như Trần Hòa Lại tuyệt tình Đáng để người tiếp tục yêu sao Nói xong cô thâm sâu nhìn Trần phu nhân một cái Rời khỏi chỗ ngồi Hướng cửa nhà hàng đi đến Nói nên nói cô cũng đã nói rồi, nếu như Trần phu nhân vẫn cố giữ lấy Trần Hòa thì cô cũng không có biện pháp. Đồng tiểu thư, khi Vũ Vi bước được hai bước thì Trần phu nhân gọi lại, khoé miệng Vũ Vi vịnh lên, xem ra Trần phu nhân đã nghĩ thông suốt rồi, vẻ mặt cô bình tĩnh xoay người nhìn Trần phu nhân. Trần phu nhân bước vài bước đến trước người Vũ Vi, hướng cô áy náy cười. Cô nói rất đúng, đàn ông như vậy không đáng để tôi yêu. Nói dùng tôi với Trần Hòa, tôi đồng ý ly hôn. Còn có mới vừa rồi, tôi ra tay đánh cô, thực xin lỗi. vũ vi hé miệng cười, trên mặt không có điểm trách cứ Trần Phu Nhân. Không sao, tôi cũng không uổng công, tôi sẽ đòi tiền Trần Hòa. Hết trường 3-8, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 39 Nhìn thấy hắn, cư nhiên vẫn lạnh lùng. Trần Phu Nhân không khỏi cười, sau đó đi qua Vũ Vi rời khỏi nhà ăn. Trần Phu Nhân vừa mới đi ra cửa nhà hàng, Trần Hòa liền lập tức chạy đến trước người Vũ Vi vẻ mặt hơi khẩn trương nhìn vũ vi như thế nào bà ta có đồng ý ly hôn không hả vẻ mặt vũ vi khinh miệt nhìn trần hòa chậm rãi mở miệng nói bà đồng ý ly hôn rồi cảm ơn cô rất cảm ơn cô vẻ mặt trần hòa cảm kích nhìn vũ vi nhìn vẻ mặt vui vẻ của trần hòa vũ vi càng thêm khinh bỉ trần hòa cô lạnh lùng đối với trần hòa nói đây là công việc của tôi người không cần nói lời cảm tạ nói xong Cô nấy ra một tờ giấy, ở mặt trên viết xuống một vài chữ, đưa cho Trần Hòa. Đây là những thứ cần trả ngoài tiền thù lao, phiền toái người thực hiện rồi. Đó là điều đương nhiên. Trần Hòa vui vẻ tiếp nhận tờ giấy, nhìn chữ viết xinh đẹp, chỉ nhìn đến bị Trần Phu Nhân dục mạ, một vạn nguyên, bị Trần Phu Nhân quăng một cái tát mạnh, hai vạn nguyên, thuận lợi hoàn thành công tác, trả tiền thù lao gấp đôi. Trên mặt Trần Hòa vẫn cười như hoa như cũ Hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Vi. Yên tâm, số tiền này tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Có thể thành công cùng Trần Phu Nhân ly hôn. Chút tiền ấy đối với hắn là quá nhỏ rồi. Vũ Vi khinh thường nhìn Trần Hòa. Sau đó, đi qua Trần Hòa rời khỏi nhà hàng. Thời điểm cô cùng Trần Hòa đi thoáng qua, lạnh nùng ném một câu cho Trần Hòa. Trần tiên sinh, mất đi Trần Phu Nhân, Cả đời này, người sẽ tổn thất rất lớn. Không có Trần Phu Nhân, Trần Hòa là cái gì? Sắc mặt Trần Hòa lập tức tối sầm lại, không vui nhìn bóng lưng Vũ Vi rời đi. Rời khỏi hoa tàn ít bướm như Trần Phu Nhân mới là lựa chọn sáng suốt của hắn. Vốn đây chỉ là một phần công việc của Vũ Vi thôi, nhưng cô không nghĩ đến vì công việc này mà cô đã mất đi tình cảm chân thành. Đương nhiên, những thứ này đều sau này hãy nói rồi rời khỏi nhà hàng gió lạnh ninh diện thổi tới vừa mới bị trần phu nhân tát tôi mà lập tức cảm giác được một trận nóng rát đau đớn vũ vi nhịn không được bưng kín mặt trái chính mình tôi cực kỳ thích tiền bạc nhưng mà tôi hẳn không vì kiếm tiền mà theo một âm thanh dễ nghe trước mặt vũ vi xuất hiện một cái túi nhựa nhỏ trong túi có một khối đá to vũ vi theo thanh âm dễ nghe nhìn lại chỉ nhìn đến Toàn thân Mạc Tử Hiên mặc tây trang màu đen, đứng ở bên cạnh cô, trên mặt cho một ý cười như có như không nhìn cô. vũ Vi nhìn Mạc Tử Hiên cười chua xót hỏi lại hắn, vì kiếm tiền mà không cần tự tôn. Mạc Tử Hiên chỉ cười không nói, đem khối đá đưa tới trước người vũ Vi, đập lên mặt một chút đi. Thời điểm vừa mới ăn cơm tại nhà hàng, hắn thấy được toàn bộ chuyện vừa mới phát sinh. Nhìn thấy bóng dáng Đồng Vũ Vi chật vật đi ra nhà hàng, tâm tình của hắn tựa hồ có một cảm giác khắc cường chậm rãi sượt qua trái tim, thuận tay cầm khối đá đi ra nhà hàng. Thấy biểu tình của Mạc Tử Hiên, Vũ Vi liền ngầm thừa nhận Mạc Tử Hiên, cô vươn tay tiếp nhận khối băng Mạc Tử Hiên đưa cho cô, đắp lên trên mặt mình. Quả nhiên, từng đợt lạnh lẽo để cho cô cảm giác gương mặt đau đớn giảm bớt rất nhiều cũng để cho cô to hài mái hơn, cô cảm kích nhìn Mạc Tử Hiên nói, "Cảm ơn anh." Nói xong, cô chậm rãi đi xuống bậc thang, thời điểm cô đi xuống hết bậc thang, cô xoay người nhìn Mạc Tử Hiên, vẫn như cậu đứng ở trên bậc thềm, chậm rãi mở miệng nói, "Anh không phải là tôi, anh hẳn sẽ không biết, thiếu tiền là loạn bất tác trị, với lại, đây là công việc của tôi." Vụ Vi khiến Mạc Tử Hiên không khỏi nhìn Vụ Vi vài lần, Một cô gái thiếu tiền như vậy, cô gái này chỉ vì kiếm tiền mà cả tự ái của mình cũng không cần. Nhìn thấy hắn câu có, anh Tuấn như vậy, cư nhiên vẫn lạnh lùng. Hết chương 39 chương 40, những thứ này còn chưa đủ. Mạc Tử Phàm vừa mới đi ra nhà hàng, tiện nhìn đến bên cạnh khuấy miệng Mạc Tử Hiên, treo một nụ cười thả nhiên nhìn bóng lưng cô gái trẻ tuổi rời đi. Hắn không khỏi tò mò Mạc Tử Hiên, em thích cô ấy. Mạc Tử Hiên liếc mắt nhìn bóng dáng vụ vi một cái, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn Mạc Tử Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, em hẳn sẽ không thích bất kỳ cô gái nào nữa, bất quá, đối với cô gái này, có chút thú vị mà thôi. Nói xong, hắn tiến vào nhà hàng, chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng bữa tối mạc tử phàm không khỏi thâm sâu nhìn bóng dáng vũ phi thất vọng nói nếu như em thích cô ấy thì thật là tốt biệt thự sở ra trong đại sảnh sở ra dựa vào sofa trong tay cầm một cái máy ghi âm cùng một vài tấm ảnh trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn lục hàng đi đến trước sofa ngồi bên cạnh sở ra một tay khoát lên trên vai sở ra nhìn sở ra vui vẻ như thế Trong lòng hắn cũng cực kỳ vui vẻ Chuyện gì mà làm em cao hứng như vậy Sở xa đem máy ghi âm cùng ảnh chụp Tất cả đều đặt trước mặt Lục Hàng Anh nhìn xem cái gì đi Tầm mắt Lục Hàng không khỏi rơi trên ảnh chụp Chỉ nhìn thấy Đồng Vũ Vi đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên Cực kỳ thân mật Hơn nữa trên mặt Vũ Vi lại treo một nụ cười vui vẻ tiếp theo tấm hình một người phụ nữ trung niên quăng cái tát mạnh vào mặt đồng vũ vi lúc này sở sa đem máy ghi âm mở ra bên trong truyền tới thanh âm của một người phụ nữ trung niên nói đổ đê tiện cư nhiên dám câu dẫn chồng tao lục Hà ngây ngần cả người không biết tại sao thời điểm khi hắn nhìn đến đồng vũ vi cùng một người đàn ông trung niên cùng một chỗ trong lòng của hắn cư nhiên có điểm không thoải mái khi hắn nghe được Đồng Vũ Vi câu dẫn chồng người ta, khí lực hắn nắm ảnh chụp, không khỏi lớn lên. Hắn dương mắt nghi hoặc nhìn sở xa. Những thứ này... Người cười trên mặt sở xa càng thêm sáng lạn vẻ mặt cô đắc ý, dơ dơ máy ghi âm trong tay lên. Một đôi mắt đẹp, hiện vẻ lệnh lùng chấp lấy rồi biến mất. Những thứ này, có thể làm cho đồng Vũ Vi không còn mặt mũi sống ở trên cõi đời này, có thể làm bằng chứng để cho đồng Vũ Vi xấu hổ Hiện tại, chúng ta sẽ đem vài tấm ảnh chụp công khai để cho anh có thể rời khỏi hơi thở đó. Lục Hằng tức giận từ trên ghế sofa đứng lên muốn đi ra biệt thự lại bị Sở Sa túm chặt cổ tay hắn. Về mặt Lục Hằng nhìn Sở Sa, Sở Sa có bao nhiêu hận đồng vũ vi, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhất. Hiện tại Đem những tấm ảnh chụp này công khai mà nói, đồng vũ vi sẽ không còn mặt mũi mà sống tiếp tại tòa thành thị này, cũng sẽ bị ngàn người vạn người phỉ nhổ. Tại sao phải đem ảnh chụp này công khai? Sở Sa lạnh lùng cười, em muốn đồng vũ vi bị ngàn người vạn người ngụ ít phỉ nhổ, em muốn đồng vũ vi sống không bằng chết. Nói xong, cô chỉ ảnh chụp trong tay lục hàng, chỉ những thứ này em vẫn còn chưa cảm thấy đủ đâu. Một tháng sau, Đồng Kỳ xuất viện. Trong một tháng này, Trang Nhất Phi cơ hồ mỗi ngày đều tới bệnh viện, dốc lòng chiếu cố Đồng Kỳ, là còn cùng bà nói chuyện phiếm. Đồng Kỳ càng ngày càng thích Trang Nhất Phi rồi, thái độ của vũ phi đối với Trang Nhất Phi cũng cải biến rất nhiều, loại trừ bài xích tiếp xúc cùng Trang Nhất Phi, vẫn thường thường cùng Trang Nhất Phi nói chuyện phiếm. Vì đáp cạ Trang Nhất Phi cùng Lạc Ngư Nghĩ đã chiếu cố mẹ, Mẹ đồng xuất viện một tháng, Vũ Vi liền đặc biệt mời Chắc Nhất Phi cùng Lạc Ngương Nhi ăn cơm. Hết trường 40, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com, nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.